xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị câu chuyện trung cư tầng tám của tác giả thu thảo là câu chuyện chúng tôi giới thiệu và hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyện đỉnh soạn thưa quý vị bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của đỉnh soạn Ma hay là hồn ma là một từ ngữ theo quan niệm dân gian ở hầu hết các quốc gia để chỉ linh hồn của người chết hoặc là các sinh vật khác như là động thực vật xuất hiện ở thế giới của người đang sống. Những phác họa về hình thái tồn tại của ma rất đa dạng và có thể khác nhau tùy theo từng khu vực, từng nền văn hóa. Từ những trường hợp mô tả ma vô hình, bóng mở cho đến những mô tả ma có thể xác như là con người sống. Mặc dù khoa học công nghệ hiện đại ngày nay đang phát triển mạnh, những phân tích và nghiên cứu về ma nói riêng hay là lĩnh vực tâm linh nói chung vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Những quan niệm lâu đời về sự sống sau cái chết cũng là một trong những điều kiện khiến cho người ta tin rằng ma hay là sự trở về của linh hồn người chết là không có thật, nhưng lại có một số người quả quyết và luôn cho rằng mình đã gặp ma. Tôi cũng đã từng như vậy kể với mảnh bằng đại học ở trong tay đường đường là một kỹ sư cơ khí lại đi học ba lần môn chủ nghĩa mark lenin đã từng có một thời tôi mạnh miệng bài bác tất cả những chuyện ma quỷ mà dân gian đồn đại thậm chí ngay cả những chuyện lễ lạt cúng bái tôi cũng chẳng mấy bận tâm và vẫn xem thường cả những ông thầy bói toán tin rằng họ chỉ cốt bắn thánh buôn thần giả ma giả quỷ để thỉnh phạt người đời ấy vậy nhưng đến bây giờ khi mà ngồi trong căn phòng trống trại với bốn ngọn đèn bật hít công suất và cả ánh mặt trời đang lấp ló xa xa, mà cái cảm giác rùng rợn lạnh người vẫn làm cho tôi kinh sợ. Chuyện tôi sắp kể lại dưới đây, tôi cam đoan là chuyện có thật. Chuyện thật mà chính tôi là kẻ không may nằm trong cuộc. Trải qua đã không ít những thăng trầm biến cố trong đời. Nhưng sự kinh hoàng gây gớm bây giờ có lẽ khiến tôi mất đi phần nào bình tĩnh. Bởi vậy mà trong câu văn lời viết nếu chẳng may lộn xộn hoặc dài dòng, xin các bạn đừng nặng tâm phán xét mà phải tội cho bút mực. Và bây giờ đây để không mất thêm thời gian của quý bạn đọc, tôi xin bắt đầu câu chuyện của mình. Như đã nói ở trên, tôi là một sinh viên cơ khí đã có bằng kỹ sư và cho đến thời điểm này, đã làm việc trong xí nghiệm đừng ngót hai năm. Hai năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để cho tôi ít nhiều nắm bắt được lịch sử hình thành dĩ nhiên là cả một chặng đường làm ăn của nơi tôi đang cống hiến. Sinh nghiệp X là một doanh nghiệp có nước ngoài thuộc hàng cỡ của quốc gia chuyên sản xuất các thiết bị chăn nuôi các chủng loại máy móc phụ tùng phục vụ cho nông nghiệp. Sinh nghiệp này tọa lạc trên một mảnh đất ngoại ô thành phố. Trước đây nơi này vốn chỉ là những cánh đồng trống bao la, đất đai nhiễm phèn không canh tác được nên dân cư bản địa không mấy ai mặn mà với việc trồng cây như những nơi khác. Chỗ tôi làm rất rộng diện tích phải ngót ngàn hecta. Ngoài ba nhà xưởng chính công ty này còn có khu vực văn phòng và cả bốn dãy nhà được tận dụng làm ký túc xá cho công nhân viên chức. Mọi việc diễn ra vào một ngày hè tháng sáu, chính xác là tối hôm qua, sau khi nhận được bảng lương và phiếu đánh giá năng lực thường niên cầm lá phiếu in trên tờ a bốn ghi rõ ràng dòng chữ nhận xét của thằng cha trưởng phòng ở cuối trang năng lực trung bình không có gì nổi bật cần cố gắng hơn nữa với các công việc tại hiện trường tôi uất ức nuốt không trôi cục tức cả năm vừa qua tôi không nghỉ một ngày nào dù mấy lần sốt cao lần lóc đến gần ba chín độ chưa kể quãng thời gian xét nghiệm bị phong tỏa vì covid cả cơ quan đều tiến hành ba tại chỗ ăn ngủ đều làm gói gọn một nơi trong suốt thời gian ấy tôi hầu như ngày nào cũng thu xếp công việc ổn thỏa cống hiến gần như hết mình cho công ty mà cuối cùng tầng lớp quản lý vẫn chỉ bạc bẹo đánh giá cho tôi được hạng c khi uất dâng lên đến tận cổ ứa nghèn sau cuốn họng làm mặt mũi của tôi đỏ lực như vang vừa bước ra khỏi nhà để xe nhìn nền trời xanh ngắt không một gợn mây Đang vú vàng tỏa cây nóng nông người xuống hàng trăm mái đầu. Đang vội vã về nhà hưởng hơi điều hòa mắt lạnh mà tôi lại càng thêm phấn út. Tôi thở hắt ra lắc đầu chán nản tay chống nạnh mà cảm thán. Già quán làm vài vài bia cho nó đỡ cay mồm. Còn bà nó chưa đối xử với nhân viên bạc bẽo thế này. Sớm muộn gì chúng nó cũng nghỉ hết. Hờ mực nhảy lên xe tôi phóng thẳng ra bên ngoài quán nhậu mà không biết được rằng Quyết định ấy mãi mãi thay đổi cuộc đời của tôi, và đây tôi chạm chán với những sự việc kinh dị ghê người. Vừa dựng xe trước quán tôi đã bài hoài thở dài vì dám ngược với dự đoán của tôi. Cái quán bé tèo teo hôm nay đông như lần niềm cùi, tầng giấy bàn được tận dụng tối đa diện tích kê sát sạt vào nhau. Người ngồi với người, ông nào ông ấy cũng nhễ nhại mồ hôi, hầm hập nhút mình trong không gian 40 mét vuông. Phía vòn vẹn sáu cái quạt treo tường đang bật hít cầm suất Mà không xua nổi mùi mồ hôi chua lét Mùi hôi nách khăn khẩn Và cả mùi vệ sinh Đặt ngay sau chỗ tính tiền Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Tôi nhìn cái quán chật ních toàn người Năn nẫn những khuôn mặt hà nghe Đừng tọng cho đầy những họng bia Thỏa mãn cái nóng nôi Của mùa hè bằng thứ chất lòng mát mẻ Đầy giả tạo Những con người hoan hỉ cười nói Cười bằng cả một mồm răng Hoặc ngoái cổ nghiêng đầu gào thét gọi Bồi bàn phục vụ Nơi nhộn nhịp này át hẳn không dành Cho một trái tim dị máu mỏng manh Dễ vỡ như tôi Đang định quay xe trở về nhà Với cái bụng rỗng và bao nhiêu ấm ức Đột nhiên từ trong quán Có một người đứng vội đên Chỉ tay về phía tôi rồi gọi Ok sếp, sao vào đây uống em cốc bia Tôi ngờ ngác nhìn Rồi chợt nhếch mép cười ngược hiệu Đó là thằng Đức Một thằng đồng nghiệp mới vào cái xí nghiệp này được nửa năm. Nó và tôi tuy không làm bộ phận. Nhưng thời gian đầu khi mới vào đây. Chính tôi là người cầm tay chỉ việc. dìu dắt nó qua được 3 tháng đầu tiên. Bởi vậy mà vừa trông thấy tôi thằng Đức đã nhảy cẫng cản lên. Lách qua mấy giấy bàn để lôi tôi vào cho bằng được. Xếp vào đây ngồi với một tí. Xếp đi với ai đây? Sao mặt mũi lại dài như cái bơm thế? Nó chắc đã uống trước tôi cho đến lúc này. Mặt mũi bắt đầu đỏ gay Cái miệng đấm hơi men Hồ hởi phả vào mặt tôi Còn bàn tay chẳng biết từ lúc nào Cầm lấy chiếc ba lô Tay kia kéo tôi vào bên trong quán Tôi phát hiện ra nó chỉ đi với một thằng bạn nữa Tiểu lượng của thằng này Có vẻ còn kém hơn cả Đức Hoặc có thể vì nó ngồi đây từ đầu bữa Nên bây giờ đang ngật ngưỡng Mắt nhắm mắt mở nhìn tôi Gật gồ như là một con bồ củi Tôi tò mò hỏi Đức Chú đi uống đâu chưa? Đây là ai? Đức liền vứt tay bảo Thằng bạn em mà Nó hôm nay thất tỉnh cho nên ngồi đây từ 3 giờ chiều Gọi điện bắt em ra Hai thằng bọn em uống hết ngót ở ba tháp rồi Nó xăm ngất đến nơi rồi mà em lại chưa có đủ độ Anh ngồi đây đem lấy thêm cái cốc nữa Đoạn Đức dẫn người gọi đội bồi bàn Em ơi anh xin cái cốc Từ Tùy cũng hơi ngại Nhưng thôi Dù gì thằng Đức cũng đã kéo tôi vào đến tận đây từ chối nó nữa cũng không tiện. Cứ vậy Đức giót cho cả ba hít cốc này đến cốc khác. Tôi uống như thế chẳng biết no, cứ chén chú trên nành đến khi mắt tôi bắt đầu hoa lên, đầu bắt đầu chóng vắng. Đúng lúc mà chúng tôi đang định đứng lên để dìu bàn thằng Đức về, thì Trần có bà bóng hồng bỗng nhiên bước vào trong quán. Hay nói đúng hơn thì đó là ba MPG ăn mặc có phần mát mẻ, với váy ngắn ngang đùi. Áo crop top khoe vòng hai phần lì trắng mịn không chút thừa mỡ Thì thể cái cổ áo thì khoét sâu Dế bề phu ra ngoài thiên nhiên ngồn ngộn căng đầy Khiến cả tôi và tất cả những thằng còn lại đều há mồm ngẩn ngơ Đức không giấu giếm về thèm thuồng, nó nháy mắt bảo tôi Anh ơi, hay là mình nán lại thêm tí Tôi tỏ vẻ ngây thơ, thôi, về đi chưa lại làm gì Bạn chú sắp gục mẹ đầu xuống đất rồi kìa Nghe tôi vừa nói chẳng hiểu nhờ sức mạnh nào Thằng bạn của Đức lại ngẩn phất lên Như Trương Hề có vụ say xưa Nó nhếch mép cười hành ảnh rồi bảo Về làm gì anh từ từ còn thằng hai mà Nói đoàn thằng Đức chỉ tay về phía 3 MPG rồi nói Ngồi nghỉ tí chứ về làm cái gì sớm Mà anh đã được thử MPG chưa Hay ho phết đấy Người ngon nghẻ trước tấn công sau phòng thủ ba vòng đủ mà có cả tiếng là biết chiều khách là kinh nghiệm Tôi liền xuôi tay bảo, thôi anh xin, bệnh tật bỏ mẹ biết thế nào đâu mà giúp đầu vào. Thằng Đức lắc đầu quẩy quẩy, ông này chắc cú thế nhỉ? Thôi nếu anh không muốn tăng hai thì cứ ngồi đây đừng về vội. Giờ này anh về nhà mà gước vào công an, á, túm được thổi nồng độ cồn là đi mấy củ như bỡn. tôi dù đã rất say nhưng cũng thấy lời bàn của Đức là hợp lý. Đầu lại nghĩ rằng mình ngồi lại không uống nữa thì cũng chẳng sao, coi như là ngồi nghỉ cho mồm bớt mùi cồn như vậy tôi nán lại cảnh Đức và thằng bạn nó Y như rằng chỉ mấy phút sau Ba em gái nọ đã tiến tiến lại Mời chúng tôi uống thêm bia Thằng Đức giờ trò rất nhanh Nên đợi ba em đào ngồi xuống Rồi bắt đầu mở máy Giới thiệu với ba em đây là anh Đức Đây là toàn bạn anh Và cuối cùng đây là xếp anh, anh Mão Ngoài nghề tay phải là xếp của anh Thì anh Mão còn có nghề tay trái Là tác giả viết chuyện ma trinh thám các kiểu nữa đấy ba em gái trợn mắt một cách rất nhàn nghỉ nhìn tôi thán phục tôi liền xua tay bảo thằng đức cái thằng này ai cần mày giới thiệu đức cười cười không thèm trả lời thì một em gái đã xen vào rồi nói anh còn trẻ vậy mà đang viết được chuyện giá giỏi thế một em khác tỏ ra hơi khó tin lên tiếng thật không em thấy khó tin lắm đó hay là anh kể từ một chuyện luôn tại đây xem nào cô gái cuối cùng cũng xối ờ đấy Bọn em tò mò lắm Anh kể thử cho chúng em nghe đi Tôi ái ngại nhìn ba cô gái Và hai thằng bạn cùng bạn Thật ra thì muốn có một câu chuyện Phải ngồi ở một nơi yên tĩnh Mà ngẫm nghĩ Chắc xám chứ có phải là trứng gà Đâu mà muốn có là có ngay Thấy tôi có vẻ ẩm mờ Thằng Đức lên tiếng chữ cháy tác giả đầu óc người ta không có giống mình đâu Có khi thơ văn lại lai láng Như là suối chảy Có lúc lại bê tắc kiểu là thiểu năng tuần hoàn máu não đấy anh nghĩ là thay vì các em bắt ông ấy kể chuyện thì em kể chuyện cho ông ấy nghe có khi chỉ mấy hôm nữa thôi chuyện của các em lại lên youtube mấy triệu lượt nghe đấy các bạn cùng cười rộ lên mỗi mình tôi ngài chín mặt ấp úng mãi không nói thành lời cô gái vừa nãy khen tôi giờ đang định nhìn tôi bằng cái nhìn sâu thẳm rồi trầm giọng anh đức nói đúng đấy thôi thì anh không có chuyện gì để kể cho bọn em nghe câu chuyện đầu tiên là về khu nhà cũ rất gần xí nghiệp trên mảnh đất gập gành phủ đầy sỏi đá của khu tập thể dành cho công nhân viên nằm ở sát tường có một dãy nhà năm phòng bỏ hoang cỏ dài ken dày đứng tách ra độc lập mãi tít tận gần đường cái nơi ấy từng là nơi cư ngụ của năm gia đình đó thực chất là một dãy ký ốt mà người ta thuê lại để vừa sinh hoạt vừa làm ăn thế nhưng vào một đêm hè gần hai chục người sống trong dãy nhà đó đã thiệt mạng rất tang thương vì ngọn lửa không biết từ đâu bùng đến mãi sau này khi cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường tiến hành điều tra thì người ta mới biết rằng ngọn lửa ấy xuất phát từ ngôi nhà cuối dãy hai vợ chồng xích mích từ lâu nhiều lần tranh cãi đánh chửi lẫn nhau thậm chí chính quyền phải gọi lên giảng hòa nhưng vấn đề không được giải quyết triệt để như căn bệnh ung thư càng lúc càng mưng mù những xích mích ghen tuông trở thành một mối hận âm thầm độc hại đêm hôm đó người chồng say rượu trở về nhà nhưng không thấy vợ đâu lại nghe các con kể lại rằng mẹ chúng đi chơi đêm mới về nhà các đàn ông đã nhúng cả gan ruột trí óc vào trong hơi rượu như là một con thú mất hết tính người hắn lấy dây thắt cổ hai đứa con rồi tắt điện đứng chờ ở ngoài cửa người vợ vừa về thấy nhà cửa tối om toàn thò tay vào bấm công tắc đèn tên xác nhận đã lòo đến giáng cho chị một cái búa vào đầu Các đàn ông mất sạch chẳng còn gì, quyết định từ từ để đồng quy vô tận. Hắn tháo được bốn đít xăng từ chiếc xe nam, hắt lên tường rồi châm lửa. ngọn lửa bồng cháy giữa đêm mấy nhà bên cạnh đất đều ngủ say, cho nên không ai biết để chạy thoát thân. Năm căn nhà lập tức chìm vào trong biển lửa. Kể từ đó, những người sống quanh đó đồn nhau rằng, và những đêm không trăng trời mờ mịt mây đen, họ thường thấy có những bóng người trắng toát, thơ thần lúc ẩn lúc hiện lang thẳng trên mảnh đất ấy như là tưởng nhớ lại thời gian khi còn tại thế nhưng sau vụ hòa hoàn đó một thời gian người ta bắt đầu tận dụng mảnh đất hoang xây nên hàng chục rãnh nhà khác mở thêm sĩ nghiệp nhà xưởng lôi kéo cái dương phần ngộ lại nơi đây như là một cách để giải trừ âm khí vốn dĩ quá nặng nề Những kẻ chuyển đến về sau đều là người tứ xứ chẳng ai quan tâm đến lịch sử hãi hùng của khu đất, thật khiến cho cư dân địa phương phải kinh sợ bằng hoàng. Mọi thứ tưởng như là đã chìm vào quyên lãng cho đến một ngày nọ. Đêm hôm ấy mình anh trở về nhà, cũng đã gần 10 giờ tối. Cô nàng mệt mỏi ném cái túi sách tay xuống giường, rồi mặc kệ với áo phấn son mà nằm vật ra giường. Đêm hôm nay Minh Anh không phải tiếp nhiều khách như mọi ngày, nhưng cô lại vướng phải một cái thằng bợm đã quá say. Hắn cứ như vậy vừa ôm ấp vừa sờ soạng, còn không ít lần thu bảo với cô. Khách hàng là thượng đế nghề của Minh Anh bắt cô phải tỏ ra chiều khách, nhưng chiều cũng phải có mức độ. Làm công việc này không tránh được những khách khứa thừa tay thừa chân mà sờ soạng đụng chạm, nhưng chỉ giới hạn ở những nơi chưa nhạy cảm. Như là eo vai, một khi đã lần đến những vùng cấm địa thì phải là khách bao thêm, hai thì dẫn nhau đi nhà nghỉ. Cà phê có giá của cà phê Đó là câu nói mà ngay từ đầu tiên nhập môn bái tổ nghề, Mình Anh đã được má mì truyền lại. Chưa kể cho đến thời điểm này, Mình Anh mới chỉ chập chững bước vào chuyên ngành buôn hương bán phấn, mới chỉ là một cô gái đào hát một dạng tay vịn thường xuyên xuất hiện trong các quán karaoke mà thôi nhớ lại khuôn mặt nần nấn mỡ của thằng khách đôi mắt hít tiệt lại như mắt lợn và cây mũi to quá khổ bè bè sang hai bên với hàng chục sợi lông đen xì đâm ra tua tùa từ lỗ mũi minh anh lại thấy buồn nôn cô lăn người sang bên cố xóa hình ảnh gã đàn ông nâu bỉ khỏi đầu rượu uống không nhiều nhưng vì đã mệt sẵn từ chiều Lại phải chịu chuộng một thằng đàn ông Không lấy gì làm quá mỹ miều Càng khiến cho Minh Anh khó chịu Cơ vật vã đứng dậy khỏi giường Tiến ra nhà tắm phía sau Giờ mặt mỗi cho tỉnh táo Bởi thứ vấn rẻ tiền Minh Anh đang dùng Nếu không tẩy trăng thật kỹ Thì cũng ăn ra chẳng kém gì thúc tẩy Căn phòng cô thuê nằm trên tầng 8 Của khu tập thể này Giá thuê cực kỳ rẻ mạt Bởi lẽ xí nghiệm bên cạnh xây dựng khu này Để phục vụ cho các cán bộ công nhân viên Thế nhưng chắc chợ một số liên hệ cài cắm linh tinh Mà mùa má mị của Minh Anh thầu lại được chỗ này Mùa dài rác mỗi phòng một vài em Sáng sáng chỉ nằm ngủ trong phòng Đợi tôi đến mới bay ra ngoài kiếm khách Bạn quản lý khu nhà biết thừa có tình trạng đôi gái diễn ra nhộn nhịp Nhưng tất cả chỉ lờ đi coi như là không biết minh anh may mắn được mù má mì giao cho căn phòng trên tầng tám nghĩa là cô một mình một cõi không cần phải trung đụng với các chị em trong ngành tuy dễ chịu nhưng lại thành đề tài bàn tán nói xấu thường xuyên của những con hàng khác vốn dĩ không có cảm tình với minh anh quê uể oải đứng lên giờ bước tiến vào phòng tắm tối om như hũ nút căn buồng biệt lập này bố trí phía sau hai cửa sổ nhưng khép kín cả ngày để tránh những con mắt soi mói của những cư dân lân cận mình ảnh nhoài người với tay toan bật công tắc đèn nhà tắm nhưng bất chợt cơ khựng lại rồi kinh hãi rú ẩm lên mình ảnh nhợt nhảy ra đằng sau vô tình đạp chân lên tấm thảm rồi ngã nhoài ra đất sự bàng hoàng vẫn còn lưu lại trong đáy mắt cô ngằng đầu luống cuống bỏ lùi lại đằng sau Mặt vẫn còn hướng về bức tường nơi gắn cầm tắt đèn phòng khách, nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường tối om nhẵn tín và cùng công tắc nổi với ánh sáng màu vàng đỏ, cầm miếng dán phản quang báo hiệu. Ấy vậy mà vừa mới chỉ vài giây trước, khi đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay cô lại đồng phải một bàn tay khác, gần cuốc trời như bồi mỡ và lạnh toát đến rùng mình bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi minh anh đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán nhưng khi bàn tay quét ngang mặt cờ bóng nhìn kinh hãi người thấy một mùi thanh thanh lợm giọng nồng nặc bốc lên từ chính mấy ngón tay của mình minh anh hoảng hốt giơ tay ra trước mặt quả thần trên mấy đầu ngón tay cô vẫn còn dính một tư chất lòng màu nâu vàng mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc hôi thối kinh người sợ hãi ngồi dậy cô đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh như là tìm kiếm chỗ nhân giấu mặt của thứ dung dịch ghê sợ này nhưng dĩ nhiên là không có ai căn phòng rộng chưa đầy ba mươi mét vuông vẫn quen thuộc với cô đến từng góc cạnh ấy vậy mà giờ đây bỗng nhiên âm mưu lạnh lẽo như một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu thiếu vắng hơi người mình anh muốn lào ngày vào trong nhà tắm để rửa tay nhưng cứ nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay sờ trên công tắc thì cô lại chùn lại người nhún ra hai đầu gối buồn rộn như muốn ngã xuống cô chiếc chân trong căn nhà của mình như một kẻ vô tình sơ ý lạc bước vào bãi tham ma trong một đêm đông rét buốt cả không cảnh tối om chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào và ánh sáng đèn ngủ màu xanh lá gắn trên tường hắt xuống Còn chưa kịp định thần thì cái vòi nước cắn trên bồn rửa mặt lại đột nhiên suối ẩm bầm. Minh Anh rú lên cỏ rúm người trên nền thất. Hai mắt chớp màu như cố chấn tĩnh tinh thần. Cái vòi nước lâu nay đã hay nhỏ nước tong tong không ngừng là hiện tượng hết sức bình thường ở những khu trung cư cũ kỹ cho nên chẳng bao giờ Minh Anh để ý. Nhưng hôm nay không hiểu là vô tình hay trùng hợp mà cái vòi nước chết tiệt lại hỏng đúng lúc này khiến cô đừng một phen đứng tìm hoảng hốt không thể để cho cái vòi cứ xối ầm ầm lên như vậy mình anh gượng đứng lên run rẩy tín lại bồn rửa mặt nhưng vẫn cố tránh xa cái cầm tắc điện trên tường nhưng không xóa được cái cảm giác dần dần đi đêm tối ám ảnh vẫn còn quanh quẩn trồng trí óc của cô cô đưa tay từ vạn trần văn nước thật là làm sao rõ ràng cái vòi không bị hỏng Nó xối nước ra y thể có kẻ nào vô hình vừa ở đây và vạn văn bở nước Suy nghĩ ấy khiến chồng bình anh chợt dùng bình Đưa mắt nhìn lại một lần nữa căn nhà tăm tối Nhưng mà dĩ nhiên chẳng có ai Cả căn phòng vắng lặng không một bóng người, không một tiếng đầm Nhìn quanh một lúc bình anh mới thở vào lắc đầu tự mắng mình Thần hồn nát thần tính Có lẽ là cả cái bàn tay ma quái bám trên công thắc vừa rồi cũng có thể chỉ là một con thạch sùng vô duyên xấu xí mà thôi đã nhẹ lòng hơn một chút minh anh thò tay vặn văn nước để rửa trôi thứ mùi tanh tưởi vừa nãy bám ở tay nhưng quái lạ minh anh nhìn xuống lavabo hai mắt đăm đăm bàn tay liên tục xoáy vào cái van nhưng mà nước chẳng chịu chảy giọt nào nó cứ ọng ngọc liên hồi phát ra những tiếng kêu quái đản giống như là tiếng của một người chết đuối Hơi bực mình Minh Anh buồn miệng chửi tục một câu. Bất ngờ cái dòng nước ồng Ngọc phọt ra, nhưng nó không trong, không mát, mà trái lại ấm ấm tanh tanh, đỏ đằng một màu như tiết lợn. Thứ dung dịch ấy xối ra bất ngờ, bắn hết lên mặt mũi tay chân và cả áo quần thình lình cũng khiến Minh Anh bước lùi lại đằng sau. Đưa đầu mắt hái hùng nhìn lên tấm gương treo ngay trước mặt trong tấm gương đang lấm tấm những dòng chất lỏng màu đỏ ngầu như là máu chảy xuống thành từng vệt dài khiến con mặt của minh anh bỗng trở nên biến dạng méo mó một cách dị thường cô hái hùng bước vội về đằng sau suýt chút nữa thì trượt chân ngã ngửa ra nền gạch cái gì đang diễn ra thế này minh anh tự nhủ cô đưa tay lên đấm đấm và giữ chán cô nhớ lại xem hôm nay thằng khách hám tài kia đã trước gì cho cô uống Không như mọi lần, rõ ràng lão già kia chỉ cho cô uống rượu, cũng chỉ vừa đủ chút trắng say. Nào đâu có thể khiến cho một cô gái làng chơi đã được đào tạo bài bản về kỹ nghệ mồi trái như cô mất đi tỉnh táo. Càng nghĩ Minh Anh lại càng thích dần rợn trong người, dường như có một biến cố quái dị nào đó đang diễn ra trong chính căn phòng này mà cô không hề biết được. Suy nghĩ ấy làm cho Minh Anh thích dùng mình, đưa mắt nhìn gian buồn quen thuộc với mình đã lâu nay. Bỗng nhiên trở nên lạnh lùng xa lạ như trốn đất thánh mênh mông công người lui tới. Bản năng sinh tồn trong một phút bỗng chốc bừng lên thức dục, khiến đôi chân còn đang run rẩy phải đứng bật lên là vút ra khỏi cửa phòng. Trọng tài của Minh Anh dường như đang xuất hiện những tiếng cười quái dị, cầm một thiết lượng vô hình, nhà bán sợ bất cẩn của cô sợ trong tối thấy có sẵn điện thoại minh anh lấy ra để gọi một tên ma cô đến hỗ trợ cho mình tay cô đang cầm điện thoại chợt run rẩy buông thõng ánh mắt bàng hoàng nhìn chân chân vào màn hình đã chuyển sang màu tối vì khi màn hình điện thoại vượt tắt hẳn thì nhờ vào bóng hình phản chiếu cô phát hiện ra ngay sau lưng của mình đang có một cái đầu tỉ sắt lên vai minh anh hoảng hốt vụn quay người nhìn lại cố xoay đột ngột khiến cô hơi trao đi mắt đà ngã luồn xuống đất lưng đập mạnh vào thành giường đến cổng một tiếng khô khan cô quên cả cơn đau cứ chừng mắt nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy gì nữa thế mà trên cả màn hình điện thoại vừa rồi lại hiện lên hai khuôn mặt một của cô và một của người lạ mặt đang chừng mắt ngoắc miệng ra cười cô quên cả cơn đau cứ chừng mắt nhìn lại đằng sau nhưng chẳng có gì thế mà trên màn hình điện thoại vừa rồi lại hiện lên hai khuôn mặt, một của cô và một của người lạ mặt, đang đứng chừng mắt hoác miệng ra cười. cô dùng mình lạnh bút sống lưng rút lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy khỏi gian phòng quen thuộc nhìn nhốm một màu từ khí quỷ dị vô cùng. chẳng còn cách cửa quá xa mình anh vẫn không ngừng tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với mình và một thế lực khủng khiếp kia đến từ đâu còn chưa kịp định thần thì ngoài cửa sổ bỗng vàng lên tiếng chó chu thăm thầm cả vút đến rùng mình rồi cũng hòa lẫn với tiếng chó chu ghê sợ là có một giọng cười khùng khục hì hí nghe âm vang xa lạ vừa quái đàn lại vừa hoan hỉ đột ngột cất lên giữa phòng tối om nhưng lúc đi đến cửa buồng minh anh cố vặn mạnh nhưng cái cửa vẫn trơ ra không chuyển động y như có một thế lực nào đó đang ghi nó lại không cho cô mở ra cô vằn tay nắm một lần nữa rồi ghi cả người kéo nó cái tay nắm cũ kỹ không chịu được sức mạnh của cô bật tung đã kéo quá mạnh khiến Minh anh ngã ngửa ra đằng sau lưng đập xuống sàn nhà tay vẫn còn cầm nắm khóa minh anh vội vã ngồi dậy quên cả đau bắt đầu ầm ầm đập tay vào cánh cửa lúc cô về đây thấy chung cư đã đồng kín những người vào xa qua lại Vậy nên cô nghĩ có thể mấy phòng bên cũng đang có khách hàng hay gái lặng chơi ngủ lại. Thấy tiếng đồng lớn thế nào họ cũng tò mò ra ngoài. Nhưng nghĩ là một chuyện còn thực tế lại là chuyện hoàn toàn khác. Cô đã đập cửa một lúc lâu, dùng hết sức bình sinh hết đầm ý. Nhưng mà hình như cả dãy nhà này đã trở thành một trốn công người, một trung cư bỏ hoang không có ai trú ngụ. Những tiếng đập cửa những lời kêu gọi của cô cứ vang lên rồi bị nuốt chừng vào trong bóng tối. Những tiếng cười ma quái tắt ngừng đi một lúc nhưng cô vẫn còn đập cửa ầm ầm, rồi tự nhiên những ngọn đèn lại lần lượt bật lên. Cả gian phòng tuyết mịt bỗng sáng trưng như là ban ngày. Mình anh bị lóa vài nhắm mắt lại rồi cua tay ra phía trước. Những cửa đồng không chú ý vô tình dẫn cô quay ngược lại đằng sau lò dò từng bước trở lại trong phòng. Nhưng đang đi cô vô tình đạp trúng một vật gì đang nằm dưới đất Nó lại cứng lại tròn tròn nhắn thín Mà vì vẫn đang trói mắt cho nên cô chưa thể biết đó là gì Chỉ đến khi mắt đã quen với ánh sáng chói lòa, Mình ảnh mới Hải Hùng nhận ra Nằm dưới chân của mình là một cái sắc cháy đen Toàn thân cô quắp Thứ mà bàn nãy cô vô tình đạp trúng chính là cái đầu lâu Hải Hùng nhớ lại biến cố khủng khiếp năm xưa Từng diễn ra trên mảnh đất này, cô cuống cuồng rút lên một tiếng đầy thất thanh, rồi dùng hết sức bình sinh lao mình ra cánh cửa. Nhưng lúc này cánh cửa lại không hề khóa, nó chỉ khép hở hai cánh với nhau. Khi Minh Anh tung người lao đến cũng là khi cánh cửa buồng bật ra. Đà lao quá lớn khiến cô không kịp kiềm chân lại, cả tấm thân văng ra khỏi lan can, lưu lượng giữa không trung trước khi chạm đất. Tôi đặt cốc bia xuống hát mồm nhìn em gái PG vừa kể chuyện. Thế sau đó là sao? Cô minh anh kia có làm sao không? Mà sao em biết rõ về chuyện này? Em hàng kia không vội trả lời, chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu thầm dị thường, rồi mỉm môi đầy ẩn ý. Còn chưa hết thắc mắc tôi đang định hỏi thêm, thì cô em PG ngồi ở giữa lại lên tiếng cướp lời. Các anh nghe chuyện của bạn em thì cũng phải nghe chuyện của em nữa đấy thằng đức cúng tò mò nó trố mắt ra rụng, ở ơ kê nghe sợ phết ấy, hơi men bay cả ra ngoài rồi cô gái nọ lấy tay che miệng bắt đầu câu chuyện của mình bằng một giọng nói trầm trầm kỳ lạ tham kịch năm ấy cũng diễn ra vào khoảng ngày hè tháng bảy trời nóng như thiêu xuân trở về nhà khi mà những tầng lầu bên dưới và cả bên trên đều đã thắt đèn đi ngủ Công việc của một lao động phổ thông khiến cô không có quyền lựa chọn thời gian, Phân công càng kíp đều do đô đốc chỉ đạo. Xuân mới tới đây nhưng đã bị xếp làm K2, từ 4 giờ chiều cho đến gần 1 giờ sáng mới kết thúc, mà cũ bắt nạt ma mới là như vậy. Những người công nhân làm lâu năm nhiều khi chỉ đợi toán thở mới đến làm như Xuân để giao lại nhiệm vụ nặng nề và chọn cho mình quãng thời gian phù hợp. Do vậy Xuân cũng không mở miệng oán trách chia bai, bởi so với hồi ở quê, công viện tại đây vẫn còn đàng hoàng sạch sẽ hơn gấp vạn. Thời gian tới khi đã làm quen và ký được hợp đồng giải hạn, cô sẽ xin với chủ để thay ca sáng cho mình. Xuân nặng nề lên bước lên tầng 8 của khối trung cư, gọi là trung cư cũng không đúng hẳn bởi vì nó chỉ là nương thân của những người có thu nhập thấp như Xuân và bạn bè đồng nghiệp. Nghe nói nó đã được xây dựng cách đây cả chục năm. Thời gian dài không được tu bổ đàng hoàng cho nên điện đường trường chạm đều xuống cấp, lan cằn cầu thăng nhiều đoàn ọp ẹp hoen dị. Tường ảnh chất vôi công chốc lở bê bết, làm nơi cho dương sỉ diều mốc bám quanh năm. Nhưng mà dĩ nhiên bổ lại cho chất lượng là giá thuê rẻ mạt, mà một người công nhân như cô sẵn sàng chi trả. Chỉ có điều lạ lùng là cả khu trung cư 10 tầng, đều tập trung rất đông người ngụ cư. Chờ tầng tám là bỏ trống, chẳng hề có một ai dọn vào. Lúc người được môi giới dẫn đến đây, xuân cũng thắc mắc mấy lần, nhưng mà bà môi giới chỉ đáp gọn do tầng tám đang sửa lại, cho nên không có ai đến ở. Sao đến địa nước ngon lành lại chật kín người? Xuân vì vậy mới dọn vào đây, trả một mức giá thuê rẻ mạt cho căn hộ đụp sụp cuối dãy hành lang tầm tối. Lúc ấy đã hơn hai giờ sáng Những gia đình xung quanh đều chìm vào trong giấc ngủ Chỉ còn lại căn phòng của cô vẫn còn chưa thắt điện Bên dưới bóng đèn tròn 40W Người con gái ấy đang vội đầu trong đống vải vụn Chỉ theo Ngày tay trái của xuân mỗi khi tàn cả ở xí nghiệp Là theo những bức tranh chữ thầm vốn đang trở thành trào lưu Trong thành phố Bớt muộn cơn gió lạnh ùa vào trong căn phòng trống Thổi tụng những mảnh vải bay vương vãi tứ tung Xuân thoáng dùng mình cô tự hỏi Lạ nhỉ Trời tháng 7 nóng như thiều Sao gió lạnh từ đâu ùa đến như vậy Cô lắc đầu nhìn xuống chân Khơi bực mình vì mọi thứ đang gọn gàng lại trở nên bừa bãi Cô cúi đầu xuống mệt mỏi thu nhặt những màu vài in Thế nhưng khi vừa ngẩng mặt lên Một cảnh tượng kinh hãi rợn người hiện ra Ngay bên cửa sổ một cái bóng vừa mới vụt qua Cô phát hiện ra nhờ vào vệt đen lướt nhanh in trên nền đất. hơi thở đang điều hòa cũng trở nên rồn rập. Trái tim của cô đập thùm thụp trong lồng ngực như vừa mới chạy đua đường trường. Sự sợ, sợ hãi ngay lập tức đã lấn át tâm hồn nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để cô biết rằng căn phòng mình thuê nằm trên tầng 8. Cửa sổ lại hướng ra đường và chẳng hề có một lối đi nào cất ngang qua. Vậy tại sao lại có một bóng đèn lớn như vậy? giữa lúc mà đang trầm tư sợ hãi một tiếng thét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thẳm một con chim lợn đang từ đau bay đến kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng ngoài cửa liếp. chim lợn vốn là một loại ác điều chỉ mang đến những điểm quái gở và chúng cũng rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi nhộn nhịp như thành phố này xuân tái mặt u ớ đứng chết lặng mấy giây sợ hãi trận mắt lên nhìn con chim lạ ập thành ấy vừa chấm dứt thì từ sau lưng một bàn tay lạnh ngắt đến Dùng mình chạm khẽ vào vai cô như một phản xạ cực mạnh xuân bật ngửa ra đằng sau toàn thân cô run lên bần bật đương trước cô khi đó chỉ là một tấm gương tấm gương quen thuộc gắn chết trên cánh tủ quần áo nhưng trong khoảnh khắc bỗng trở nên kinh dị khác thường bởi khi nhìn vào tấm gương xuân không thấy mặt của mình mà chỉ thấy một khuôn mặt đàn bà rất trẻ nhưng hùng hằng phẫn nộ ánh mắt sắc lẹm lạnh người đang chằm chằm nhìn cô thoát ra những tia hùng sát mà cô không thể nào lý giải trong sự kinh ngãi tột cùng xuân nấp úng không thể nói nên lời cô như một kẻ cấm khẩu bẩm sinh phải chứng kiến cảnh tượng quá đối dị thường hình ảnh ấy trong phút chốc cũng vụt biến đi để thay vào đó là một khuôn mặt tái mét thất thần của cô thiếu nữ xuân áo mồm nhìn vào tấm gương rồi đưa tay lên rụi mắt như thế mất hẳn niềm tin vào thị giác, cái gì thế này? hay là mình hoa mắt? vừa nói xuân vừa từ từ tiến lại, hai chân nặng chiếu như là đeo chì, lết đi trên nền xi măng lạnh buốt. Cửa đưa tay sờ lên tấm gương soi, mặt kính vàng lì lạnh lẽo như một tảng băng. Cho đến cái giá bút thấu xương xuyên vào da thịt khiến cho xuân buồn rùn cả người. Nhưng không có gì. Không có gì khác lạ ngoài nhiệt độ bất thường khi cô chạm tay vào tấm gương soi. Xuân lùi hàn người về đằng sau trước mắt hồi lâu, cố trấn tính tinh thần để nhớ lại giây phút cõi đàn ban nãy. Có lẽ cô đã quá kiệt sức sau mấy ngày chạy ca đêm, ngủ ngay không đảm bảo thành ra nòng gà hóa quốc. Xuân lắc đầu tự trách mình thần hồn hát thần tính rồi quay lưng toan trở vào giường ngủ. Nhưng còn chưa kịp đi được bước nào cô trột xứng người khi từ phía sau lưng một luồng hơi giá bút vừa thổi ùa vào ót. Như một phản xạ tự nhiên, Xuân quay người lại cánh tay run rẩy đưa lên xoa vào gáy. Dẫu vậy nhưng phía sau cô chẳng có gì. Đưa mắt nhìn từ phía xung quanh, cả căn nhà vắng ngắt không có lấy một bóng người. Như bấy lâu này nó vẫn vậy. Chờ một lúc để định thần Xuân lắc đầu quyết tâm lên giường để đi ngủ. Nhưng mới chỉ ngồi trên giường Xuân lại thấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt cô phải quay lại sau lưng vì hình như đang có ai đó đứng nhìn mình trong bóng tối. Xuân Kinh hãi nín thở, trong đầu của cô hiện lên hàng trùng những suy nghĩ dị thường về căn phòng chung cư tối tam ộp ẹp. Phải chăng đây là lý do mà không kẻ nào dám dọn vào để ở, khiến cho tầng tám của khu chung cư này đều đã bỏ trống. Ý nghĩ ấy thoáng lên trọng áo khiến cho Xuân một lần nữa phải dùng mình Nhưng cô lại vội xua đi Bởi chẳng lẽ giữa khu dân cư đông đúc này lại có ma Nhưng chắc lại ít ra có một điều bí mật nào đó trên tầng 8 của khu nhà này Rồi chẳng phải là ma Đã chắc là vậy Xuân lấy hơi nín thở rồi quay phất lại Dĩ nhiên là không có gì vẫn trích tù cố kỹ người chủ năm xưa để lại với tấm gương chiếu thẳng vào giường và khung cửa sổ đã cài then khép chặt. trong bóng tối lờ mờ của giang sơn hiu hắt xuân nhìn bóng của mình trong gương mà trợt giận người ngay từ hôm đầu chuyển đến đây xuân đã thấy hơi lạ vì cô chẳng thấy ai chiếu gương thẳng vào giường ngủ như vậy tuy nhiên vì công việc bận rộn không có thời gian lại hay phải làm ca đêm vất vả cho nên mấy lần cô định xoay cái tù sang hướng khác mà lại quên bắn đi xuân lắc đầu thầm trách mẹ nhà nó nhìn mà phát khiếp đoàn cô đứng lên với tay lấy chiếc chăn mỏng kê trên ghế phổ cái chăn trộm ngoài kính cửa tù chè chiếc cường đang xoay chiếu vào giường xong rồi đầu đó xuân yên tâm trở về giường ngủ nhưng chỉ được vài phút trong đầu của xuân là có một sự thôi thúc mãnh liệt và dường như quanh nhà có cả tiếng kêu nho nhỏ. Toàn thân là những âm thanh lạ lùng, như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ xa. Lên trong tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn, rồi chỉ một phút sau, tiếng người, tiếng nước đều ngưng hẳn, để đổi sang một loạt âm thanh zin zít như là tiếng móng tay ai đó cào mạnh trên sàn gỗ. Xuân tôi người ngồi bật dậy không nghĩ rằng, nếu có ma thì con ma sẽ không kịp biến hình, Cô sẽ nhìn thấy nó. Thế nhưng vẫn chẳng có gì. Sơn ngơ ngác bước xuống giường, cầm cái đèn pin rọi quanh mọi ngóc ngách trong nhà. Sơn bước hành vào trong buồng tắm với người xoay xuống cầm giường. Trong nhà có ngọn đèn nào cô đều bật hết lên, trong đầu thầm nghĩ. Quái lạ hay là mình ngủ mơ, hay là hàng xóm trên tầng nửa đêm làm gì cho nên phát ra tiếng động vừa ngẫm nghĩ xuân vừa trở về giường tắt đèn pin rồi kê dưới gối trời ngoài hành lang có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng như tiếng của trẻ con khóc thê lương đợi một lúc rồi tất cả đều trở lại im bặt xuân cố xua đi mọi suy nghĩ hoang mang tập trung cố dỗ giấc ngủ về sáng mai Cô cần dậy sớm ra vườn đăng ký tạm trú nhưng những cảm giác dần dần vẫn lờn lờn trong tâm trí của xuân Sự thuê thúc gì thường mới lúc nãy biến đi, bây giờ lại quay trở về đây về hãm chồng đầu óc. Nằm quay vào trong vách xuân vẫn cảm thấy trào lưng của mình đang có người nhìn. Hay là quả thật có những âm hồn từ địa phủ U Linh hiện về đây như mẹ cô thường nói. Hoặc là giấy trung cư này quả thật có ma cho nên mới bỏ hoang không có ai ở. Thằng nào mà bà môi giấy hôm nọ khi đưa xuân đến đây Đã có những cười chỉ giáo sát như là e sợ điều gì đó và bỏ chạy Sau khi ký được hợp đồng thuê nhà Mà khi đó Xuân không để ý Còn đang ngẫm nghĩ thì tiếng kèn kẹt, kẹt của móng tay vang lên Cào trên sàn gỗ lại bắt đầu xuất hiện Chúng từ từ lớn dần rõ dần Xuân vừa bực mình lại vừa kinh sợ Nhưng cô không định sẽ nằm ở đây chịu đựng suốt cả đêm Ngay vậy Xuân ngồi bật dậy một lần nữa suốt vội đèn pin từ dưới gối bật lên rồi vạch sáng khắp căn phòng bóng xuân tái mét thất kinh trái tim của cô như lật thất lại lời muốn nói ra nhưng cứ ứ nghẹn nơi cuống ngỏng vì thế trên tấm chăn mỏng phủ ngoài chiếc tủ gỗ đối diện với giường nằm vừa lồi lên một khuôn mặt quái dị hằn rõ trên lớp vải xuân ngồi chết cứng ở trên giường hai mắt đờ ra nhìn lại trên cánh tủ nhưng khuôn mặt quái dị vừa rồi không còn nữa chỉ còn tấm chân mỏng vẫn còn đang phất phơ nhẹ nhẹ, theo những luồng gió thổi vào từ cửa sổ. Tim của Xuân vẫn còn đập thình thịch như vậy có nghĩa là sao? Cảnh tượng vừa rồi khuôn mặt ghi sợ hẳn lên trên lớp vải, chỉ là ảo giác ngay quả thật là có kẻ nào đang nấp sau cánh tủ tìm cách chui ra. Đánh đo một chút Xuân lại lấy bình tĩnh, nốt khan nước bọt rồi từ từ tím lại ánh đèn pin vẫn chiếu vào cái tủ đứng dị thường. Khi còn cách cái tủ chừng vài mét Xuân rừng lại, với tay giật tung lớp chân mỏng phủ ngoài, tấm gương lộ ra phản chiếu gương mặt tiêu điều đầy kinh sợ, đã chuyển sang màu xanh tái của Xuân. Nhưng dĩ nhiên cách tủ làm bằng gỗ, nếu quả thật có kẻ nào nấp ở bên trong cũng không làm sao, ấn mặt của mình xuyên qua được như vậy. Nghĩa là cảnh tượng vừa rồi chỉ là do tưởng tượng, trong trí óc sợ hãi mà sinh ra. Xuân đứng nghiền suy nghĩ, mắt chớp mau nhìn thẳng vào cánh tủ. Hay là trong cánh tủ này có người đã chết từ lâu? Bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô. Không phải, tuyệt nhiên không thể nào. Vì hàng ngày Xuân vẫn mở ra để vào cất đồ đạc của mình. Trong tủ chỉ có toàn quần áo, chỉ lấy đầu ra xương người. Ngay như vậy nhưng Xuân vẫn gõ tay nhẹ nhẹ lên cánh tủ. Rồi đến thở bước thêm bước nữa lại gần Xuân len lén nép sang một bên Hồi hộp sờ tay vào ổ khóa Cái tủ quen thuộc với cô trong đêm nay Bỗng trở thành một thứ hung vật dị thường đầy quái gở Như được lấy về từ cõi âm ti Và sau ổ khóa Xuân lùi lại đứng nghiên vài giây Rời thình lình để hết can đảm mở tung cánh tủ Tiếng bản lề khô dầu lâu ngày kêu lên Cánh tủ bật tung Nhưng không có gì khác bên trong quần áo chiếc tù lộ ra lớp gỗ mộc để nguyên không sơn phết Nhưng khi cánh tù vừa bật mở Thì bất thần một luồng gió lạnh giá toát ra Thốc thẳng vào mặt kín cho Xuân Bàng Hoàng bước lùi ngay lại Đồng thời bao nhiêu bóng đèn ở trong nhà đều phụt tắt từ ngoài cửa sổ Một lần nữa tiếng chim lợn lại kêu thét lên Trước khi cái bóng trắng toát hãi hùng của nó khuất dần vào màn đêm thâm thầm, thầm xuân tái màn ú ớ kêu lên không thành tiếng Cô ngã ngửa ra đằng sau rồi lùm cùm bò bằng cả tứ chi vào một góc tường hai cánh tủ vẫn còn đang đong đưa nhẹ nhẹ phát ra âm thanh kéo kẹt đầy ghê răng và rượn cả người thấp thoáng trên tấm gương soi khuôn mặt tái xanh của xuân hiện ra đầy quái dị Đôi mồi tái nhợt không còn huyết sắc vẫn run lên bần bật theo những luồng hơi bút giá từ lồng ngực phả ra Cây đèn pin rớt xuống chân lăn vào cành tường lập loài chớp tắt, tạo ra những hình bóng ma quỷ như hiện hiện từ chốn âm ti, càng khiến cho trí tưởng tượng của Xuân được dịp hoạt động trăm phần công suất. Người cô run lên bần bật, hai đầu gối ép sát vào thân mà vẫn không ngăn được cây giá bút thấu xương giữa ngày hè tháng 7. Mồ hôi ướt đấm chán và loang cả ra sống lưng, áp vào trong bờ tường bút lạnh như có cả trăm mũi kim châm. Xuân vùng vẫy thủ lấy cái đèn pin cầm chắc trong tay nhưng một vật phòng thân tự vệ Trước khi run rẩy bám vào bờ tường mà đứng lên Xuân tiến lại gần cửa sổ Với tay khép chặt cánh cầm Rồi cải thiên cẩn thận Chiếc chăn mỏng rơi xuống dưới gầm tủ của Xuân không buồn nhặt Vội vàng tiến lên giường trùm chăn đến tận cổ Nỗi sợ hãi bao trùm trong tâm trí Khiến cô không thể nào rời mắt khỏi chiếc tủ đối diện giường Trong tấm gương một lần nữa hiện lên rõ bột một khuôn mặt lo âu run rẩy của Xuân. Trời đã quá khuya, hai mắt của Xuân đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng Xuân không dám nhắm lại. Cô sợ rằng chỉ cần mình rời mắt khỏi tấm gương, thì người đàn bà lạ mặt sẽ nhào ra, vô lấy cô và bóp cổ. Chưa bao giờ trong đời của Xuân mong trời sáng đến vậy. Thời gian trôi qua quá chậm, còn đến mấy tiếng nữa thì bình minh mới lo dạng. Xuân chẳng biết phải làm gì ngoài việc chết cứng ở trên giường, rồi chân chân nhìn vào cửa tủ. Hai mí mắt nặng chịu cứ díu lại với nhau. Có dỗ Xuân chìm vào trong giấc ngủ, nhưng ngàn vạn lần làm sao cô có thể ngủ yên được với tình trạng thế này. cả căn nhà đèn đóm sáng trưng chói mắt, nhưng không gian lại đặc quánh nặng nề từng chừng nghẹt thở. Xuân không còn đủ can đảm để ở đây tối nay, nhưng biết đi đâu bây giờ. Những ý nghĩ vẩn vơ còn đang quay cuồng trong đầu óc Thì Trần Xuân giật mình ngần phát mặt lên Vì bên tai của cô một lần nữa vang lên những âm thanh ken két Còn móng tay cào trên sàn gỗ Nhưng trên tấm gương đối diện chỉ phần chiếu khuôn mặt hãi hùng của cô Ngoài ra chẳng còn điều gì khác lạ Ấy vậy mà những tiếng động giận người kia Vẫn liên tục cất liên Càng lúc càng lớn dần và rõ dần Xuân Trần dùng mình nhận ra tiếng động ấy không xuất phát từ sau cánh cửa tủ mà lúc này đây nó đã vang lên khắp cả nhà ở bất cứ chỗ nào xuân cũng nghe thấy âm thanh kèn kết giận người cái ốc trên tay cô nổi lên dần dần toàn thân run rẩy cô giấu mình sau lớp chăn mà không che nổi sự sợ hãi thoát ra ngoài từ trên tường trên mặt ghế sau cánh cửa hay dưới gầm giường bỏ vây quanh cô gái trẻ là tiếng động khủng khiếp hãi hùng như âm thanh vọng về từ nơi âm ty vắng lặng Xuân tái mảnh cô muốn vùng bỏ chạy Nhưng hai chân như bị dính cứng xuống giường Không tài nào cử động Hiện hiện trước mắt của cô một một Giữa những tiếng kèn kết kê người Trong tấm gương soi khuôn mặt Của người đàn bà kia đang từ từ xuất hiện Xuân trợt dùng mình Cô vừa nhận ra không cảnh quen Thuộc hiện ra đằng sau khuôn mặt phẫn nộ của người đàn bà nọ Bức tượng chắt vội vỡ Quét ve màu vàng nhạt Chấn song bằng gỗ tiện vung vức sơn đen Cánh cửa gỗ ọp ẹm với then cài bằng sắt Tất cả những cảnh vật đang hiện ra sau lưng người đàn bà lạ mặt Hiện ra trong tấm gương trước mắt của Xuân Tất cả đều là những thứ trong chính căn phòng này Xuân Kinh Hải nhận ra một sự thật vũ phàng Này cô đang ở chính là chỗ nấu thân Của một vong linh bất tán Thảo nào mà không có ai dám ngủ lại ở tầng 8 của dãy trung cư này sợ hoảng loạn cho một mồi lửa trong tâm trí đã được tầm dầu sẵn khiến cho xuân ngồi bật dậy lao ra ngoài hành lang tăm tối phía sau cô tiếng rin rít của bóng tay cào gỗ vang lên không dứt đến lúc này xuân mới bàng hoàng nhận ra âm thanh ấy không xuất phát từ sau cửa tủ hay chỉ ở trong phòng nó ở ngay đây trong đầu của cô gái trẻ sáng hôm sau những người công nhân đi ca một hãi hùng tá hỏa khi phát hiện Một thi thể nét bét nằm sóng xoài trên khu tập thể. Đó chính là người chủ nhà duy nhất dám thuê một căn hộ trên tầng 8. Một vài người nghĩ rằng cô gái xấu xố trượt chân rơi xuống khỏi ban công. Nhưng mà không phải. Xuân đã lao mình xuống đất. Sau khi trèo ra khỏi lan can gỗ ọp ẹp bên ngoài. công bốn chấm dứt vĩnh viễn đầm thành khủng khiếp trong đầu. Tôi, Đức và cả thằng Toàn đều trông mắt nhìn nhau. Rồi quay sang nhìn ba cô gái bạn bên cạnh. Cả ba chúng tôi đều lờ mờ nhận ra những chi tiết được cài cắm trong câu chuyện. Thằng Toàn đã tàn bớt hơi men, nó ú ớ câu mày hỏi. Hai, hai căn trung cư đều tầng 8, có phải vẫn là căn trung cư của cái cô gái cao ve kia đúng không? Hình như là như vậy, cả hai người đều ở tầng 8 mà. Đức tiếp lời rồi quay sang nhìn tôi hỏi, có phải thế không anh? tôi im lặng không trả lời đưa đôi mắt nhìn sang ba cô gái pg đang tủm tỉm cười chuyện các em kể có thật không chắc anh lại phải ghi lại làm tư liệu có vẻ hấp dẫn khu chung cư này ở đâu cô em cuối cùng suốt từ này đến giờ chưa kể chuyện bây giờ mới lên tiếng bảo anh muốn biết dãy nhà đấy ở đâu thì lát nữa về phía em em sẽ chỉ cho anh nhìn tận mắt Tôi nuốt khăn nước bọt nhưng không phải vì cái khe hẹp sâu hun hút giữa hai bầu ngực căng đầy, lộ lộ sau cổ áo. Tôi nuốt khăn nước bọt vì ánh mắt sâu thẳm dị thường, ẩn hiện trên đôi đồng tử sáng người điện tuyến của cô gái đằng chơi. Tôi chưa hề biết tên, biết tuổi. Thế còn em, em có chuyện gì định kể với bọn anh không? Dĩ nhiên là em có rồi, nhưng mà em kể cho riêng anh thôi có được không? Ánh mắt lúng liếng đa tình của cô gái chợt khiến cho tôi sao lầm. Ở cạnh tôi cả thằng Toàn lẫn thằng Đức đều cười lớn. Chẳng biết thằng nào vỗ mạnh lên vai của tôi một cái đầy đau điếng để chia vui. Thằng Đức liền cười khanh khách. Nhật xếp nha, tối nay muốn nghe bao chuyện em cũng kể cho. Tôi vốn không định nhận lời nhưng mà lại nỗi bức xúc chiều nay. Thôi thì lành làm gáo vỡ bỏ đi, làm một mẹ xui cho đỡ chán. Tôi nhảy mắt về em gái làng chơi, chấp nhận một đêm về phỡn nhớ đời. Mà có lẽ tôi chẳng thể nào quên được Chúng tôi chia tay nhau Ba thằng đi ba ngả Mỗi thằng lại cấp nách thêm một cô gái nõn nà Hứa hẹn sau ngày mai Sẽ cùng hội ngộ ở công ty Tôi loàng tràng đào MPG Trên chiếc xe gắn máy Cả ngày rẽ vào một khúc đường lớn Đoạn đường này là quốc lộ mới Được chính quyền tu bộ Sửa sang để tiện sau này Các công trình nhà ở chung cư sẽ được xây dựng tại đây Đoàn đường không dài lắm chỉ khoảng chừng ba cây số nhưng rất ít xe máy qua lại thay vào đó là những chiếc xe container và xe tải chở vật liệu đi đêm đường rộng lại mới làm cho nên kể cả lúc thông xe đến giờ trên con lộ này đã xảy ra không dưới mười vụ tai nạn nhẹ thì gãy chân gãy tay thảm khốc hơn thì chấn thương sọ nhão và dĩ nhiên là mất mạng đa phần những vụ tai nạn trên khúc đường này Đều do đám thanh niên tròi tròi sĩ gái Tụ tập đú đền làm dân tổ Không chỉ gây ảnh hưởng đến người vô tội Mà còn nhiều lần làm các bác tài xế về đền bù Cánh lái xe thành ra cúng tợn Mỗi khi đi qua khúc đường này đều phải giảm chân ga Căng mắt ra tránh khỏi đám thanh niên ngỗ nghịch Con đường rộng lại là chốn kiếm cơm của dân tài xế Cho nên mọc lên như là đấm sau mưa Những hàng quán về hè đa phần là ăn đêm và có cả những dịch vụ giải khuây, chơi bời nhảy cảm. Thế cô em gái nọ chỉ tôi vào khúc đường này, tôi cũng thầm nhủ. Hóa ra là gái đứng đường, chắc bình thường phục vụ cánh tài xế có tí kinh nghiệm, cho nên bây giờ mới đổi nghề làm pi ăn lời cả trên lẫn dưới. Tiêu ấn đã tèn tèn cho nên không dám đi nhanh, cả đoàn đường tập trung lái xe. Nhưng bất chợn tôi khựng lại, thấy mình đi một quãng khá xa. Nhưng mà là thay hàng quán hai bên đường này đều đóng cửa, mà cũng rất ít xe công. Cả một quán đường ban nấy chẳng gặp một chiếc xe nào. Trước mắt mấy lần cho đứa buồn ngủ, thì gọi cất tiếng chiều em tay vịn. Sao lại chị anh đi đoạn này, em có biết đường này nhiều ma lắm không? Em gái kia không sợ cười lên cảnh khách rồi bảo. Em lang thang ở đây suốt mà có gặp ma bao giờ đâu. Hay là em giống ma cho nên không bị ma nó dọa? Mà mà ngon như em thành ước đêm nào cũng gặp một lần. Em gái kia giúp vào gáy của tôi rồi cười lên khanh khách. Không biết là do trời đám buồn hay là tôi uống nhiều bia. Mà khi tiếng cười lanh lảnh ấy vừa cất lên. Tôi chợt thấy sống lưng của mình lạnh bút. Hơi thở của cô em tay vịn và vào sau ót. Khiến cho tông gáy của tôi dựng cản lên. Hai cánh tay chân cũng bất giác nổi lên đầy gai ốc. Tôi đi chậm lại người khẽ run rẩy Cô xóa đi cảm giác toàn thân đang bút giá. Em tay viên cất tiếng hỏi Sao lại run thế anh anh lạnh à? Tôi cười gượng rồi bảo Chắc là tại ban nãy uống hơi nhiều bia Cho nên bây giờ nhiễm lạnh rồi. Lời còn chưa dứt thì cô em gái Đã vòng tay ôm xiết lấy thân của tôi. Cánh tay nhìn đột nà thon thả Mà không hiểu sao lúc vòng qua eo Lại tạo ra một lực xiết công độ Khiến cho tôi như nghẹt thở. Dường như hiểu được phản ứng của tôi Em viện lại bật cười lên khanh khách. Lúc ngồi xuống uống bia thì tôi không để ý. Bây giờ mới thấy giọng cười của con bé này sao mà nó ghê ghê. Nó cứ lạnh lạnh nhờ nhựa, nhựa, cười như là không mang thêm một cảm xúc nào. Đều cười khùng khùng như là tiếng xương kêu. Cơ hội lại cao vút như là xoáy vào tai, khiến cho tôi rất khó chịu. Tôi xoay qua hỏi han linh tinh để em nó không cười nữa. Nói chung là toàn những chuyện vớ vẩn linh tinh. Người ta bảo không nghe cao ve kể chuyện Không nghe con nghiện trình bày Nhưng tôi thà nghe em nó Kể chuyện đời chuyện nghề Còn hơn là nghe cái giọng cười Phá mạ ấy Mong rằng lát nữa vào cuộc vui Kinh nghiệm phục vụ sơ phần nào Bù đắp lại cho tôi Đi thêm được một quãng đường tôi chợt thấy Là lạ Là ở chỗ hình như từ nay đến giờ Chỉ có mình tôi thao thao bất tuyệt Mà không thấy em nó trả lời còn đang vẫn vơ suy nghĩ thì bất chợt tôi đứng người ha hốc mồm mắt trợn trừng lên giật mình bóp chết phanh tay bởi lúc mà tôi nhìn xuống lòng đường ánh đèn cao áp hắt bóng xa xa thì phần chiếu bóng tôi và chiếc xe là một ngoài tôi ra trên cái xe cả tàng này không còn ai tôi hoảng hốt ngoái đầu trông lại quả thật suốt dọc một đoạn đường lẻ loi vài ánh đèn vàng chẳng hề có lấy một bóng người trên đứng giữa đường tôi ngơ ngác như một thằng đần hai mắt đờ đẫn hết nhìn ên xe lại nom về đoạn đường vừa đi lúc trước thế thế này là thế nào tôi tự nhủ hay con này nó nhảy xuống mà mình không biết tôi hỏi vậy thôi chứ nó nhảy xuống làm gì nó đang đi khách mà có con nào bắt được khách lại bỏ dở như vậy miếng ăn đính mồm chẳng lẽ lại bỏ đi Tôi cứ như vậy bận thần với những suy tư không lời dài về sự biến mất đột ngột của em. Đợi một lúc thì tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, Tin chắc rằng em nó thích tôi đã say cho nên chấp nhận bỏ mối tìm chỗ khác. Thiếu gì những thằng khách lúc tình thì rất tử tế gã lăng nhưng lúc say lại dở trò vũ phù đánh đập. Dân trong nghề không lạ gì kiểu người như vậy. Ngay vậy tôi liền nhảy lên xe chậm chậm lái về nhà. Lòng không khỏi tiếc nuối Vì cuộc chơi không trọn vẹn Và hứa hẹn ngày mai Phải kể lại cho hai thằng bạn nghe Về biến cố này Nhưng vừa lái đi được hai 200 mét Tôi lại cảm thấy sống lưng của mình gai lạnh Dường như có ai đó Ngồi sau vượt thở vào gáy của tôi Cái cảm giác tê bút giận Người ấy làm tôi phát hoảng Tôi còn chưa kịp phản đứng gì Thì một lần nữa Tiếng cười khanh cách mà quái lại cất lên Lần này tôi cảm thấy cực kỳ bấn loạn bước qua gừng chiếu hậu khuôn mặt đánh phấn thoa son trang điểm kỹ càng chẳng biết từ bao giờ đã lù lù xuất hiện tỳ rú lên bóp nghến cả phanh trước lấn phanh sau cái xe vốn dĩ đã bẻ ngoặt đầu rồi kéo lê tôi trên mặt lộ từ ngã chúi người đập lưng mạnh vào đoạn tà luy, sát về đường đau điếng nhưng nỗi sợ hãi đã vùng vằng lên thắng thế tôi lồm cồm bỏ dậy mắt đảo như giang lạc về chiếc chiếc xe tắt máy và khúc đường vắng ngắt thiếu người thừa ma tôi toan chạy lại vật cái xe lên để nổ máy bỏ chạy về nhà nhưng không được bởi đang vặn vẹo ngay dưới chiếc xe là một thân thể quật quẹo dị thường nó dĩ nhiên có đủ cả tứ chi tay chân mặt mũi nhưng mà cơ thể lại méo mó quái dị kinh hoàng cả chân và tay thứ ấy đều dài ngoãn lên khoảnh khoảng như là một khúc cây đang vươn lên ngọ nguậy trong không khí nhưng mà kinh dị nhất là khuôn mặt Khôn mặt có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào quên. Trái ngưỡng với thân thể khắc thường tương phản hoàn toàn là một dung nhan mỹ miều mặt hoa da phấn, đôi môi đỏ, hai hàng lông mi cong vút chớp lên lia lịa nhìn tôi. Chính sự tương phản giữa khôn mặt và hình thể lại càng khiến cho mọi thứ trở nên quái dị điên rồ. Tôi cũng gần như là phát giải rú lên không thành tiếng, chân tay mềm nhũn cả da, luống cuống thế nào rồi quỳ xuống đất thứ gì và đấy tiến đến gần tôi trưng ra hai con mắt ánh lên một tia nhìn hung tợn Rồi cánh tay của nó cánh tay dài thuẫn như cái rào của nó vung thật mạnh về phía tôi như biết được những biến cổ tiếp theo là gì tôi cuống cuồng vùng dậy bà chân bốn cẳng lao vút sang một bên đường bà vai và tấm lưng gầy còm vừa chạm đất thì mấy ngọn đèn cao áp bỗng lóe lên rồi thắt lịm từ chỗ cái xe của tôi tiếng cười khanh cách mà quái lại phát ra lạnh lót khiến tôi rụng rời kinh hãi đọng ngay vào mặt của tôi là một hình ảnh quái dị đang đứng chờ sẵn từ lúc nào tỏa thần của nó vặn vẹo uốn néo không ra hình người dưới khuôn trăng hạ tuần nhàn nhạt, nhạt những lớp da thịt bên ngoài đã rời ra đó là một hình nữ nhân trên con mặt sơn màu trắng bệch lại còn vẽ hai con son đỏ trói trên má Thứ ma quỷ không rõ hình dạng, đang nhìn tôi bằng một đôi mắt vô hồn, trang điểm hàng trăm lớp phấn. Cái đầu của nó vừa mới cử động, cành cổ của nó vừa cúi xuống. Thì một lớp da trên mặt rời tuôn ra, rơi bịch xuống đất, để lộ ra một cái đầu trắng gợn đã bị lóc hít thịt. Chỉ trở lại mỗi hài con người vẫn còn nguyên trong hốc mắt, lớp da từ từ rữa nát như thịt người phân hủy. Theo đó cả bộ xương còn bê bít máu cũng lộ ra. Tình cảnh đã kinh hoàng trở nên rùng rợn hơn khi mà cả cỗ hải cốt ấy bỗng nhiên nhào về phía của tôi. Dường như không định để cho tôi có đường thoát. Xứng dở mất một hồi, đến khi cả cái thân thể ma quái kia chỉ cách tôi vài sải chân, tôi mới bằng hoàng sự tỉnh. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng chỉ như là mảnh treo chuông không suy nghĩ gì tôi quay lưng bỏ chạy về phía mấy tòa nhà cách đó không xa con lộ tiếng hét của tôi ầm ĩ cả khu mà không hiểu vì sao chẳng ai nghe thấy dường như tất cả mọi biến cố đang xảy ra tại đây đều bị một thế lực tà ma phong ấn lại không thể nào thoát ra ngoài có lẽ cả tôi cũng cùng chung số phận đỉnh lao ra ngoài chạy trốn nhưng bật đôi chân luống cuống vấp vào nhau khiến cho tôi ngã sóng xoài trên đất Hoàng hốt kinh hãi tôi quay đầu nhìn lại Cái thi thể của con bé kia Đã biến mất từ bao giờ Chỉ còn lại trong không gian một mùi hôi tanh khủng khiếp Như là tự thi thối sữa lâu ngày Thất thần biến sắc tôi ư ớ Như là không hiểu vì sao Bóng mạ ấy lại biến đi Thân thờ đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi Cái xác của con bé kia Đột nhiên biến đi chỉ như một làn gió Khiến tôi dùng bình ớn lạnh Giữa lúc mà còn đang bần thần chết lặng thì bên tai của tôi nghe tiếng cười khanh khách lại kết lên nghe như là nỉ non ai oán như là tiếng ma gào quỷ khóc nhưng một người đột xuất cầm phải dây điện hở tôi giật mình quay ngoắt lại nhìn từ sau lưng của tôi cái thứ quái dị kia vừa biến mất nay đang lù lù đứng ngay ở bên cạnh lớp da bồi trên người của nó không lở ra như trước nhưng cái miệng của con bé bỗng rách toạc ra từ bên trong máu và dịch thể đang ồn ồn tuôn chảy theo tiếng cười thảm thiết thê lương. tiềm tôi như là ngàn cứng lại, lồng ngực như có một phiến đá khổng lồ đè lên. Thế nhưng giữa lúc sinh từ rằng co, một sức mạnh từ sâu thẳm bên trong đột ngột trào đến, thúc dòng tôi vùng chạy thoát thân. Bà Trần bốn cẳng tôi lao đi như là tin bắn, vòng qua một đoạn cây bụi rồi chạy về phía một tòa nhà trung cư cao cấp, nằm biệt lập ngay bên rìa của con đường lớn. Khúc đường này tôi vẫn thường xuyên qua lại Nhưng không mấy khi tôi để ý đến sự có mặt của khu nhà này Trong đêm tối mịt mù tôi không thể phân định được Màu sắc bên ngoài tòa nhà Trời đã quá khuya cho nên hình như chẳng còn ai đang thức Mà tôi điên cuồng gào rú kêu cứu Cũng không có tiếng phản hồi Tôi cũng không quá quan tâm Chỉ cầu tìm thích đường sinh trong cõi tử Giờ đây khu nhà đó chính là hy vọng cuối cùng hy vọng cuối cùng để tôi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của thứ yêu vật quái dị kia tòa nhà chung cư hiện ra sừng sững trong đêm tối lạnh lẽo đến giận người như thể đã lâu không ai trú ngụ từ khoảng cách này tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những khoảng tường vôi vữa lâu năm bong chóc những khung cửa sổ mốc meo xể cánh kêu lên kèn kẹt mỗi khi có một trận gió vườn qua Không cảnh âm mưu lạnh lẽo khó diễn tả đến rùng mình nhưng lại là hy vọng cuối cùng của tôi thời điểm ấy toàn là ngay trước sân của khu nhà tập thể có một bốt trực ban bảo vệ leo lét hắt ra bên ngoài có ánh sáng tù mù như của một ngọn đèn dây tóc tôi vừa chạy ú ớ vừa kêu lên cứu tôi với, có ai không không có ai đáp lời khoảng cách giữa tôi và cabin bảo vệ không còn xa đủ để cho tôi trông thấy ánh sáng leo lét từ đó đó không phải là một ngọn đèn dây tóc như tôi tưởng tượng đó chỉ là một ngọn nến một ngọn nến lẻ loi đặt trơ vơ sau khung cánh cửa kính vỡ nát của cabin bảo vệ như một ngọn hải đang dẫn dụ những kẻ lầm đường lạc lối tìm đến đây tôi lắc đầu cố xua đi những hình ảnh dị thường do trí tưởng tượng thêu dệt mặt thành lòng tự trách mình yếu vế thần hồn nát thần tính có thể ở đây đang mất điện cho nên người ta mới phải thắp nến lên mà thôi. Còn tôi đang loay hoay không tìm được câu trả lời, thì bất chợt từ phía sau lưng, tiếng cười quái dị kia lại đến, mà hình như càng lúc nó lại càng tiến gần hơn. Sợ sợ hãi đất thổi bùng lên theo bản năng sinh tồn, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cái cabin bảo vệ. Đầu của tôi tôi thúc bảo tôi bỏ chạy, tôi cũng cuồng chân lao hành và dãy trung cư nhưng mới bước chân đường vài bước vào sân tôi đã thoáng giật mình bởi lẽ hiện lên lù lù trước mắt của tôi là hai chiếc xe gắn máy một chiếc tôi không quen mắt nhưng chiếc còn lại và cả cái biển số kia thì tôi không thể lầm được đó chính là xe của đức nhưng đức làm gì ở đây chẳng lẽ nó cũng đang đi tới bến với một con nhỏ tay vịn còn cái xe còn lại phải chăng đó là xe của thằng toàn Bao nhiêu năm viết chuyện ma, kiếm tiền từ trò khua mồi múa phím, ấy vậy mà trên lúc nào tôi lại nghĩ rằng, rồi có lúc chính mình phải trải qua những biến cố như vậy. Hai thằng bạn của tôi liệu có phải vì tôi mà liên lụy? Thế không tài nào cất nghĩa cho ra, nhất là khi tình thế nguy cấp ngàn cân treo sợi thấp, và nhất là khi tiếng cười khủng khiếp của thứ dị vật kia đang tiết sát đến lại gần tôi ấy vậy nhưng giữa cái lúc khi mà tôi còn chưa thể định thần thì ngay bên cạnh tôi một thanh âm khô khan vang lên khiến tôi giật mình quay phắt lại một tiếng bịch có một thứ gì đó vừa bắn vào mắt tôi ấm ấm nóng nóng nhầy nhụa và có cả mùi tanh tôi gần như chết cứng cả tâm hồn và thể xác trong khoảnh khắc ngắn ngồi bị bóp nghẹt bởi một hình ảnh đầy ghê người ngày sát trần của tôi là một thân thể vặn vẹo dã rời Hãy nói đúng hơn là gần như bị xé nát thành ba mảnh. Một chân lủng lẳng đứt lìa từ đầu gối, máu thịt bầy nhảy trộn lẫn vào nhau, đang chảy loang ra đến đất bên dưới. Cứ ba mảnh đến nỗi khiến cho xương sống vỡ vụn, chọc thùng qua lớp da lưng, lòi cả ra ngoài. Tựa xương hông trở lên một đoạn sống lưng bị kéo dài ra thêm gần nửa mét. Cây đầu nghèo hẳn qua một bên, xương cổ đâm xuyên vào hộp sọ, chọc ra từ một bên tai nồi tàng cũng bị ép trào lên quả vết sách ở sống lưng và phòi ra từ cổ họng các vết máu và tổ chức da cơ não bắn rải rác xung quanh vị trí tử thi chân tay dù vẫn còn dính với thi thể thế nhưng cũng vặn vẹo xoắn lại với nhau nhìn cực kỳ gây sợ nhưng thứ khiến cho tôi ám ảnh không thể nào quên đó chính là khuôn mặt khuôn mặt của người chết dù biến dạng nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra đó chính là toàn các bạn nhậu tôi mới được làm quen từ tối cả người của tôi run rẩy không dám nhìn thi thể nát bét dưới chân run rẩy tôi đưa mắt nhìn lên mà toàn thân của tôi lạnh như ngâm trong nước đá tòa trung cư dãy nhà tập thể cao ngót chục tầng tường vôi cũ kỹ không cửa gỗ chấn song hoa cả tòa nhà quét ve vàng đắp bong chóc vì thời gian phong hóa Và tính từ nơi tôi đứng cùng người chết Đếm ngược từ dưới lên trên Đúng lại tầng lầu thứ 8 Đang có một người Một người nữa đứng tranh vanh trên ban công Của tầng 8 Hai chân của kẻ đó đã đặt lên gờ của Lan Can run lên bần bật theo từng luồng gió thổi Tôi dùng mình trông lên Đó chính là Đức Đồng nghiệp của tôi Và còn cái sợ hơn nữa Khi tôi nhận ra Đây chính là khu nhà tập thể đó Khu nhà tập thể với nguyên tầng 8 không có người thuê. Khu nhà tập thể được xây dựng từ mảnh đất oan hồn, phế tích sau một vụ hỏa hoạn năm xưa. Công chính là địa điểm trong hai câu chuyện ma mà hai đứa con gái hồi chiều kể lại cho chúng tôi nghe. Trong nhân gian vẫn tồn tại những mẩu chuyện dị thường như vậy mà chúng ta quen gọi là dớp hay là chành. Khúc đường có dớp, ngôi nhà có dớp, quãng sông có dớp. Thật ra đó chỉ là một cái tên kỳ húy mà người đời nghĩ ra. Thực chất đó chính là những vong linh oan khuất, không dứt nổi nợ trần, thân thể đã tan đi nhưng oán vong thì bất an. Để có thể siêu thoát nó bắt buộc phải tìm kẻ thế chân, tìm một người chết thầy thế vào chỗ mà nó đang bỏ lại. tôi bản thân nhìn người bạn đồng nghiệp thò giấc một chân khỏi lan can, dần người khi thấy chính mình cũng đang từ từ bước lên cầu thang để rồi dẫn lên tầng tám.